Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại gần đúc Kiếm Lai like Và xin chào các anh em ở trên Youtube à, Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên hộ Phong bằng cái like nhé Và khi bộ này được phát trên Youtube thì các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo Tập số 263 của bộ truyện Kiếm like Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện Bùi tiền đã bắt đầu nịnh nọt Nũng điệu hỏi. Diêu tỷ tỷ. Tỷ có mệt không? Ta giúp tỷ xách đồ nhé. Ta rất quen với việc mang đồ. Dọc đường đều là ta mang vác. cam đoan không làm hỏng các bà bối của tỷ. Diêu cận trì cười lắc đầu. Nón che lụa trắng. Nhẹ nhàng lắc lư Bùi tiền có chút thất vọng. Vẫn không muốn từ bỏ hy vọng. Như vậy Diêu tỷ tỷ khi nào cảm thấy mệt. Nhất định phải nói với ta đấy. gõ nhỏ này... Cách dịch trạm còn hơn 5.600 bước Diêu tỉ tỉ chân dài Ước chừng 4.700 bước là tới rồi Diêu cận chi chi đành gật đầu Thực sự Là một con bé cổ quái Bốn người đi ở ngõ Hải Nhi Rộn ràng nhốn nháo chu Liễm cưới đầu cúi đầu cười hỏi Nhớ số bước rõ ràng như vậy à bùi tiền than thở Nhàm chán mà dù sao cũng sẽ không cho ta tiêu tiền phải không có việc gì thì đành tìm việc mà làm còn có thể thế nào nữa chu điểm cười ha ha giữa trời chiều về tới dịch trạng ngủ lại đi đình viện phía sau toàn bộ trần bình an phát hiện lô bạch tượng và tùy hữu biến không biết từ đâu kiếm được bàn cờ đang đánh cờ ở trong một đình nghỉ mắt ngụy tiện ở bên cạnh xem cuộc chiến trần bình an đi vào đình nghỉ mắt Vừa mới phân ra thắng bại. Lô Bạch Tượng thắng suýt sao. Tùy hữu Biển chơi cờ sát lực cực lớn. Khí thế cực đủ. Lô Bạch Tượng thân là nam tử. Ngược lại không sát phạt quả quyết bằng Tùy hữu Biển. Chủ Liễm cũng tới bên này. Tùy hữu Biển cáo từ Trần Bình An một tiếng. Rời khỏi. Lô Bạch Tượng liền khiêu chiến với Chủ Liễm. Lão nhân lưng còng cười trực tiếp xua thay, Nói mình là kẻ đánh cờ giờ. Không dám bêu xấu. Lúc ánh mắt Lô Bạch Tượng quét đến, ngụy Tiện liền nói câu Hắn còn không được coi là đánh cờ giờ. Căn bản là không biết chơi cờ. Chỉ là rảnh không có việc gì. Muốn biết hai người đánh cờ, Ai thắng ai bại mà thôi. Không có ai chơi cờ. ngụy Tiện rời khỏi. Chu Liễm theo sát sau đó. Chỉ còn lại có Trần Bình An và Lô Bạch Tượng Thu thập tàn cục bàn cờ. Trần Bình An dựa vào lan can, Uống rượu mưa trong hồ lô dưỡng kiếm. Lô Bạch Tượng kẹp quân cờ, nhanh chóng đều vào hộp cờ cho dù cũng chỉ là một động tác không bắt mắt như vậy nhưng mà cộng thêm tiếng quân cờ va chạm vang lên thành thúy thế mà không những không buồn rẻ ngược lại có chút cảnh đẹp ý vui trần bình an sinh lòng bội phục nếu không phải mình thật sự không có thiên phú đối với chơi cờ hơn nữa cảm thấy chuyện đánh cờ quá mức tốn thời gian sẽ chỉ hoãn luyện quyền luyện kiếm bằng không trần bình an quả thực muốn cân nhắc bày mò học cách chơi cờ xem sao Diêu cận trì từ từ đi tới. Ở trong dịch trạm, nàng đã tháo nón chia. Sau khi ngồi xuống, nói với Lô Bạch Tượng đã gần như là thu dọn xong quân cờ. Lô tiên sinh, chúng ta đánh một ván nhé. Lô Bạch Tượng nhìn sắc trời cười nói. Nhắm chừng là một trận ác chiến. Chơi cờ sau khi trời tối. Ta sẽ không sao. Chỉ là không biết Diêu tiểu thư đến lúc đó có thể thấy rõ ván cờ hay không. Diêu cận trì gật đầu nói. Ngày rằm, nương ánh trăng. Có lẽ miễn cưỡng, có thể thấy rõ. Lô tiên sinh không cần lo lắng việc này. Đoán trước, lô bạch tượng cầm cờ trắng, diêu cận chi cầm cờ đen. Trần Bình An đứng lên, nhìn xu thế nước đầu của hai bên, không thấy rõ sâu cạn tròn quýt liền trở lại băng ghế, ngồi xếp bằng, chậm dại uống rượu. Bởi vì trong đội ngũ có hai vị cung phục đại tuyền Trần Bình An không muốn tiết lộ chi tiết khương hồ, cho nên ban ngày uống rượu đều uống không quá sàng khoái. Dù sao tu sĩ và tông sư võ học đều tinh mắt, có thể từ biên độ tư thế, cầm hồ lô, nâng cánh tay, nhìn ra dấu vết để lại. Trần Bình An tâm hồn, treo cành cây, bất trì bất giác, đợi hoàn hồn, diêu cận trì thế mà đã rời đi, lôi bạch tượng lại ở bên kia, một mình thu dọn. Lôi bạch tượng vừa thu quân cờ, vừa cười nói hy vọng có một ngày có thể đi tòa thành bạch đế tọa lạc ở trong áng mây kia ngắm nhìn một chút hay cho một cái phục nhiều thiên hạ kỳ tiên làm tâm thần người ta hướng tới trần minh an buột mồm nói ta có một học sinh chơi cờ rất lợi hại về sau các ngươi gặp mặt có thể luận bàn thiếu niên thôi xàm, Hoặc là nói thôi Đông Sơn Đó là đại danh thủ quốc gia Từng cùng với thành chủ thành Từng cùng với thành chủ thành bạch đế Đánh mười ván cờ Nhưng mà thừa nhận thôi sang Là học sinh của mình Khiến cho Trần Bình An có chút bất đắc dĩ Dù sao Trung Quy Không thể nói là bạn bè Lô Bạch Tượng lại không quá để tâm Tùy hữu Biên cũng tốt Diêu Cận Chi cũng thế hai ván cờ cũng chưa từng có thể khiến choán ở bàn cờ dùng ra bảy tám phần sức chẳng qua là tùy hữu biên thua thật diêu cận chi lại là che giấu đánh cờ nhưng mặc dù nàng dốc sức thì vẫn đã thua đối với kỳ lực cao cường của mình lô bạch tượng gần như là tự phụ trong giang hồ trăm năm xa xôi kia lô bạch tượng thân là ma giáo khai sơn tri tổ trừ trên võ học một mình một ngựa chơi cờ cũng là vô địch Lôi Bạch Tượng thực sự tò mò Trần Bình An tuổi không lớn Cũng không phải là con em nho ra của tòa hạo nhiên thiên hạ này Thế mà còn có học sinh đệ tử Nói chuyện phím vài câu về phong thổ quận thành Lôi Bạch Tượng liền đi trả lại bàn cờ Hộp cờ Một mình Trần Bình An ở lại trong đình. Đã là cuối thu. Dẫn theo hành trình của đội ngũ Đến cửa bên ngoài thành thận cảnh kia Sắp xỉ vừa vặn bắt đầu mùa đông Nghe nói thành thận cảnh sau khi có tuyết lớn là cảnh đẹp hiếm có ở trên đời. trần bình an tâm cảnh tường hòa chuyện võ đạo so với lúc ấy vừa rời khỏi đảo huyền sơn mong muốn 10 năm sau chân thân cảnh giới thứ bảy tức là kim thân cảnh tiến triển đã xem như là cực nhanh vượt xa so với tưởng tượng quy công cho hai trận đại chiến sống chết trong ngoài phi ưng bảo phía sau con ngẫu hòa phúc địa và quán trọ biên thủy liên tiếp chém giết trong những thành công chân thân ngũ cảnh hơn nó tạo được trụ cột hùng hậu, rắn chắc. Mặc dù ngay bây giờ, pháo vỡ bình cảnh, một hơi tiến vào lục cảnh, Trần Bình An cũng sẽ không cảm thấy bước chân phập phù. Không đề cập tới trùng thu trong đó, còn lại như là tu sĩ kim đan, đầu đội, nón ngũ nhạc, phúc địa, đệ nhất nhân đinh anh, vương triều đại tuyền thủ cung hòe lý lễ. Trần Bình An có một người nào mà thắng không thoải mái? Trần Bình An không dám tin lục cảnh và thất cảnh khó bao nhiêu, giúp cục cần cơ duyên cùng nội tình như thế nào. Sau thất cảnh, là vũ hóa cảnh, hay còn gọi là viễn du cảnh, một vị võ phu thuần túy thực sự một bước lên trời, có thể như tiên nhân ở trên núi cưỡi gió đi ra. Võ phu thuần túy 9 cảnh, cộng thêm chỉ cảnh thực sự bí mật không xuất hiện trước mặt người đời, tổng cộng là 10 cảnh. Trong đó cảnh thứ tám viễn du cảnh, là điều Trần Bình An hướng tới. Trong đêm lạnh lùng vắng vẻ. Trần Bình An cho cưỡi ngựa, cũng đang tụ tập kiếm khí, thất bát đỉnh. Hiếm hòi có được lục lúc rảnh rỗi, cũng chỉ ngồi ở đình nghỉ mát uống rượu nghe người Mãi đến khi Diêu Trấn và cháu gái Diêu Cận Chi tản bộ mà đến, Trần Bình An mới đứng lên. Phát hiện sắc mặt lão nhân không quá dễ coi. Dâu cận trì thấp giọng nói. Quận thủ nơi đây, ở Trong tiệc chỉ tán gẫu chuyện ngũ xa trường với Gia Gia. Gia Gia uống rượu tận hứng. Quận thủ phù lén nút sai người tặng một phần lễ trọng đến dịch trạm. Ý là hy vọng Gia Gia sau khi vào kinh, Ở trên chiều đường quan tâm môn sinh để đôi chút, Chọc giận Gia Gia không nhỉ Dâu chấn nhẹ nhàng vỗ đầu gối, Nét mặt cô đơn, cảm khai nói nếu năm đó một người trẻ tuổi tốt bao nhiêu tinh thần phấn chấn bừng bừng có một thân chính khí ra trận chém giết cũng không sợ sệt sau đến quan trường chỉ hơn 10 năm đã thay đổi nhiều như vậy rêu cận chi cười nói ra ra 10 năm không ngắn ô xa khẽ đội tâm tình lầu vàng đèn sáng diện mạo mới rêu trấn hư lại một tiếng vẽ rắn thêm chân trên triều đình Đừng mơ ta giúp tiểu tử này nói nửa câu trái lương tâm. Diêu cận chi cười hỏi. Không lẽ hắn không tặng lễ? Già già sẽ bị giao tình trước kia, nói tốt cho hắn. hiển nhiên là không. Dù sao cũng sẽ không... Hắn còn không bằng đánh cược một lần. Cược già già hiểu được quan trường, không thể tự chủ được. Cũng phải nhập ra tùy tục. Cược già già sau khi nhập chủ binh bộ nha môn, cần mượn sức một người của cần mượn sức một người đám người cũ binh nghiệp, miễn cho bị đám quân kinh, miễn cho bị đám kinh quan huân quý xa lánh. Đến lúc đó, tứ cố vô thân, tình thế bức bách, nói không chừng cái tên thứ nhất ra già, già nhớ tới, chính là quận thủ địa bàn. Diêu chấn cười khổ không thôi. Trần Bình An vẫn chưa chen vào nhưng mà hai ông cháu nguyện ý trước mặt, người ngoài nói những quy củ quan trường vòng vo này. Trần Bình An chỉ coi như là một môn học vấn, Ngàn vàng khó mua, nghe vào tai là được. Chỉ cần qua Mai Hà, vắt ngang bàn đồ đại Tuyền, chẳng khác nào đi hết một nửa con đường Bắc Thượng. Đội ngũ Diêu ra, hoàng hôn hôm nay ngủ lại tại một tòa dịch quán bờ Nam Mai Hà. Cách Mai Hà chỉ nửa dặm đường. Rượu trấn kéo Trần Bình An. Cùng đi bờ sông ngắm cảnh dài sầu. Mới vừa rồi ở trên bàn cơm, nói tới món mặt. Cái chép Mai Hà là tuyệt nhất. Cái chép trong dòng sông lớn này, vẩy vàng đuôi đỏ, vô luận là hấp, đường giấm chua, hay là nướng thì đều có chút, không có chút vị tanh mặn nào. Ngon đến cực điểm, là một trong những cống phẩm của Vương Triều Đại Tuyền. Đáng tiếc tòa miếu thủy thần Mai Hà, danh chấn Triều Giã Nọ, cách dịch trạm và cửa ra hơi xa. Cách hơn 300 dặm. Trong lịch sử văn nhân nhà thơ, Mấy nước đều từng lưu lại nét bút quý giá ở trên tường tòa miếu thần thủy đó Sớm nhất có thể ngược dòng đến 600 năm trước Thậm chí còn có thể nhiều đại văn hào thời khắc Thậm chí còn có rất nhiều đại văn hào thời đại khác nhau Thi từ, phụ xứng, kẻ trước người sau Một hỏi một đáp hợp nhau lại tăng thêm sức mạnh Cùng với âm thần phần cao thấp chung một đề tài Lại thêm nhân vật nổi tiếng giới văn sĩ đời sau đánh giá Khiến cho tòa miếu thủy thần dạng rỡ tỏa sáng, văn thải sám lạnh, văn vận, văn vận nồng đậm. Quả thực là so với màn miếu thành thận cảnh, còn khoa trương hơn rất nhiều. Đội ngũ tản bộ chia làm ba nhóm người. Diệu Trấn và Trần Bình An cầm đầu sóng vai mà đi. Bùi tiền cầm gậy leo núi đi theo phía sau một chút. Hai gã cung phục đại tuyển đàm đương, tu sĩ theo quân. Ở cùng một chỗ với ba chi diêu thị hai vị tu sĩ là một đôi thầy trò đạo môn, bởi vì lần này tiềm hành không mặc đạo bào bắt mắt, ngược lại là đeo yêu đau đồng phục của biên quân, giấu tai mắt người ta. dọc đường đi thầy trò hai người cách xa mọi người. đạo sĩ trẻ tuổi mặt như quan ngọc, khí chất ôn hòa như là một vị quý công tử. từ gia đình có cuộc sống sao hoa đi ra. ngụy tiện, chu liễm, lô bạch thượng, tùy hữu biên. Bốn người hiếm hoi được cùng nhau lộ diện. Trong lòng Diêu chấn thích ở chung với Trần Bình An. Tuy đại đa số thời điểm, Trần Bình An đều không nói chuyện gì hết. Lão tướng quân ở trong gia tộc, cùng với quản cùng với trong quân đều rất nghiêm túc. Đến chỗ Trần Bình An, ngược lại nói nhiều hơn rất nhiều. Lúc này đang giới thiệu cho Trần Bình An cấp bậc Sơn Thủy Thần Linh của Vương Triều Đại Tuyền. Trừ ngũ nhạc chính thần, thì lấy Thủy Thần Mai Hà này cao nhất là một vị đại phủ quân chẳng những có thể mở phủ đệ, quy cách còn ngang với phiên vương thế tục. Chỉ là thủy thần phủ quân, quanh nam đóng cửa. Thủy thần Mai Hà gần như là không tiếp xúc tới lui với người đời. Đã hai trăm năm qua, chỉ có ít ỏi vài lần hiền lộ chân thân. Ở chân đại thể, luôn như là giao long mây mù, như ẩn như hiện. Bởi vì hương khói quá cường thịnh, còn hơn ngũ nhạc, thần linh, cao thượng chính thống nhất. Gặp mỗi hội chùa, mời mấy vạn người từ Nam, bắc hội tụ, ở bờ Mai Hạ, Khiến cho tòa kim thân thần tượng kia. Khiến tòa kim thân thần tượng kia, Thủy thần miếu cung phục, Quanh năm suốt tháng, Đều là như ở trong hơi nước. Diêu chấn cười vàng nói, Chỉ cần gặp lúc khô hạn, Hoàng đế bệ hạ sẽ đích thần Tới thủy thần miếu cầu mưa. Cho dù không thể tự mình tới, Thì cũng phái một vị dòng họ lưu thị, Theo lễ bộ thượng thư, Cùng đau năm hạ cực kỳ linh nghiệm thủy thần mai hà chưa bao giờ làm dân chúng đại tuyển thất vọng bị diệu trần nói như vậy trần bình an cũng bắt đầu tiếc hận không thể đi ngang qua thủy thần biếu bằng không có thể uống chén rượu mơ lấy khắc đau mang, mang điều nhìn thấy nghe thấy viết hết ở trên thẻ tre dọc theo mai hà dòng chảy quần quần hướng hạ du đi bốn năm dặm bọn họ gặp gỡ một lão hán ngồi xổm ở bờ sông ngẩn ra mà ngắm sông diêu chấn quay đầu nhìn lão người sau nhẹ nhàng gật đầu lão tướng quân lúc này mới bước về phía lão hắn đó lão hắn vẻ mặt chất phác và cơ thể cường tráng chỉ là bị đội hình của đám người diêu chấn đến kích động đứng lên yết hầu khẽ nhúc nhích nuốt nước miếng sau khi nhát gan hô tiếng quan lão ra liền không biết ứng đối như thế nào hai tay cũng không biết đặt ở chỗ nào mới là tốt diêu chấn hô tiếng đại huynh đệ bảo lão hắn không cần khẩn trương thuận miệng hướng hắn hỏi nhà ở nơi nào nghề nghiệp là gì lão hắn không dám giấu giếm thành thành thực thực lần lượt đáp lại đáp án cuối cùng làm cho người ta chấn động thì ra lão là hắn từ thì ra lão hắn trừ là nông dân còn làm nghề vớt xác cần thường xuyên chuyển động ở bên bờ mai hà dựa theo quy củ cũ chuyển xuống tự xưng là thủy quỷ. diêu chấn sinh lòng tò mò Hỏi kỹ chuyện thủy quỷ cùng vớt xác Lão hắn có chút do dự. Hẳn là cảm thấy việc này khó có thể mở miệng. Sợ các quý nhân nghe xong sinh lòng không vui. diêu trấn lại lựa lời an ủi. Lão hắn lúc này mới đứt quãng, nói chút lệ làng phương này. Quả thực là có rất nhiều môn đạo không ai muốn biết. Thì ra bọn họ, những thuyền phu tự xưng thủy quỷ này, được người ta bỏ niềm bỏ tiền để tìm kiếm thi thể dưới sông. Hoặc là gặp thi thể, vớt lên. Có người nghe tin chạy tới không thể chủ động đòi tiền tài. Người sống trên đời muốn cho thì nhận. Không cho thì thôi, chỉ coi như là tích một âm đức. Bằng không, sẽ ít nhất 3 năm. Vận quẩy, quấn thần Nhưng mà người thân của thi thể không trả tiền, còn không muốn mời một bữa cơm, đảm bảo cũng sẽ xui xẻo. Ước chừng là Diêu Chấn và Trần Bình An đều có vẻ dễ gần. Lão hắn sau khi bắt đầu câu chuyện Mới dần dần không còn gò bó Quan thoại đại tuyền Mơ hồ không nói rõ thêm Càng có trật tự Chủ động nói với Diêu Trấn những điểm cần chú ý về vớt xác Lời nói cùng nét mặt Lão hắn thuần phác Cũng có chút ý cười Đại nhân có lẽ không biết Nam nhân rơi xuống nước chết rồi Khẳng định là nằm sấp trên mặt nước Gái đã có chồng là ngừa Chưa từng có ngoại lệ Ở bên bờ liếc một cái liên biết đàn nam hay là nữ. Sau khi kéo lên bờ, nếu không có ai đến nhặt rác, thì giúp đỡ chôn ở một cách một chỗ cách miếu thủy thần lão giá không xa, lại vào trong miếu dâng ba nén hương, ở ngoài miếu xin một mảnh vải đỏ, cột vào ở trên cổ tay, coi như là làm việc thiện, về sau sẽ có hồi báo tốt. Lão hán liếc mặt nước mai hà, sắc mặt trở nên nặng nề. Nhưng có hai loại không thể vớt, một loại là Sau khi chết đứng thẳng tắp ở giữa sông Vô luận là nam hay nữ Đều không phải là thứ chúng ta có thể vớt Tóc nổi lên mặt sông Không thấy rõ mặt Có trả nhiều tiền Thì chúng ta cũng không dám đi Tiếp đó chính là một ít hoàng hoa khuê nữ nhảy sông tự sát Nếu là gậy trúc mò ba lượt Cũng chưa vớt lên thuyền Chúng ta liền không thể xen vào nữa Chỉ cần dính vào Không ai có kết cục tốt cả bùi tiền ngay từ đầu nghe say sưa. Đến về sau, nó nghe mà ra đầu tê dại, cũng không dám nhìn Mai Hà thêm một cái. Lão Hán giãn mặt ra, hàm hậu mà cười. Ngày nào đó không làm thủy quỷ nữa, thì phải tìm ngày giờ tốt, đến bên bờ, rửa tay, xem như là đánh tiếng với thủy thần lão ra. diêu chấn gật gật đầu hỏi. Lão cà nhiều năm như vậy, đã vớt được bao nhiêu người rồi? Lão Hán nghĩ nghĩ lắc đầu nói à không nhớ nổi nữa diêu chấn trầm giọng nói người tốt có báo đáp tốt lão cả nhớ cảm thấy nghề vớt xác này không có vẻ vang gì tích đức làm việc thiện thật sự tốt lão hắn thấu xấu hổ mặt đỏ cười nói lão đại nhân nhất định là một vị quan tốt thành thiên đại lão giá đây là một loại khen ngợi lão hắn dụ tâm dùng sức đây là một loại khen ngợi lão hắn dụng tâm dùng sức nhất rồi sắc trời không còn sớm diêu trấn cười từ biệt lão hắn trần bình an nói muốn nán lại một chút nữa đến cuối cùng chỉ còn lại con lão hắn vứt sắc trần bình an bùi tiền và chu liễm mọi người còn lại đều quay về dịch trả chu liễm tiếp tục đi về hạ du trần bình an ngồi bên cạnh lão hắn cười đưa qua hồ lô rượu Lão bá có biết uống rượu không? Lão hắn vội vàng xua tay. Công tử đừng có dày xéo thứ tốt, tự mình giữ lại uống đi. Trần Bình An vươn cánh tay. Vậy là có thể uống rồi. Lão hắn vẫn không dám tiếp nhận bầu rượu. Trần Bình An thấp giọng cười nói. Lão bá có thể không tin. Ta cũng là xuất thân nghèo khổ, từng làm nhiều năm ở lò xứ. Lão hắn thấy vị công tử này không có thu hồi ý thứ bầu rượu. Đành cẩn thận tiếp nhận, dơ lên cao cao, ngửa đầu uống một ngụm, liền vội trả lại cho Trần Bình An. Nuốt một ngụm xuống, nhắm chừng mùi vị gì cũng chưa nếm ra, lão hắn cũng đã mặt mày hồng hào, rất là cao hứng. Trần Bình An tự mình uống ngụm rượu mơ, hỏi. Lão báo hôm nay ngồi ở bên này xem có thi thể trôi qua hay không sao? Lão hắn lắc đầu nói. Lúc này nước sông quá cạn. Không quá dễ dàng gặp thi thể. Nói tới đây, Lão Nhân giống như là cảm thấy, Nói lỡ lời, Có chút xấu hổ. À, không thấy thì mới là tốt. Trần Bình An ư một tiếng, Yên lặng uống rượu. Lão Hán vốn là hũ nút, Hôm nay lại nhà nhiều như vậy với Diều Trấn, Có thể so với một năm bình thường, Nói cộng lại cũng không ít hơn. Trần Bình An nhìn nước mai hà, Trước mắt, Liền nhớ tới long tu hà, cô với thiết phụ giang quê nhà. Lão hắn đột nhiên quay đầu cười nói. Công tử xem như qua cơn Mỹ cực. Có tiền đồ lớn. Trần Bình An gãi đầu. Vậy mà không biết tiếp lời nói như thế nào. Thì mình cũng không có tiền. Nói mình cũng không có tiền. Tự nhiên là đứng nói chuyện không quá đạo lực. Thừa nhận mình có tiền đồ. Thì lại không đúng. Bùi tiền thắc mắc. Kỳ quái không biết trần bình an cùng lão hắn này có gì mà để tán gẫu thầm nghĩ người cũng không có nói nhiều như vậy với diêu lão đầu kể kẻ làm đại tướng quân ba người cùng nhau trầm mặc một hồi lão hắn ngồi xổm bên bờ đột nhiên thở dài nhìn mặt nước mai hà nói mấy lời xui xẻo không dễ nghe công tử đừng tức giận nhé trần bình an gật đầu nói lão cứ việc nói lão hắn thấp giọng nói Đứa nhóc nhà ta lúc sắp xỉ với cung tử, gặp phải người đáng thương không nên vớt, không nghe khuyên bảo. Vớt lên rồi, không được mấy bữa, nó đã không còn nữa, ta nên ngăn cản. Khi nói tới điều này, trên mặt lão hắn không có quá nhiều đau thương. Cuối cùng lão hắn rời đi, nói một tiếng cảm ơn với Trần Bình An, nói rượu uống rất ngon, đời này chưa từng uống rượu ngon như vậy. Trần Bình An đứng dậy nhìn theo lão hắn càng đi càng xa. Bùi tiền cũng không dám nhìn mặt nước mai hả. Chu Liễm đã đi vòng vèo đường cũ quay về. Bùi tiền lúc này mới có lá gan hơn một chút. Trần Bình An ngồi xếp bằng. Nhìn ra nước sông cùng bờ bên kia. Chu Liễm mang theo bùi tiền về dịch quán trước. Chỉ là bùi tiền không muốn chết sống muốn ở lại bên cạnh Trần Bình An. Chu Liễm cũng chỉ đành cùng nó ở lại bên bờ. Trần Bình An nhắm mắt như đang ngủ. Bùi Tiền chán đến chết nhặt lên một cục đá nhưng mà không dám ném vào trong mai hà, sợ không cẩn thận đập trúng một khối thi thể đang đứng ở trong nước. Nó vừa nghĩ tới hình ảnh có cái xác tóc nữ trôi nổi ở trên mặt nước liền nổi ra gà, Bùi Tiền theo bản năng dịch gần người về phía Trần Bình An, nắm chặt gậy leo núi trong tay, bắt đầu trong lòng yên lặng ngâm nga văn chương quyển sách kia, tăng thêm phần can đảm cho bản thân. Chú Liễm lưng còng, nhờ mắt trông về phía sau. Cái gì sơn thủy thần đinh, quỷ quái tinh bị. Võ Điền chu Liễm tự nhiên không để trong lòng. Hồi lâu sau, bóng đêm thâm trầm, Bùi Tiền kinh ngạc lên tiếng. Sao trên sông có cây cầu? Chú Liễm sừng suốt một ven, nhìn theo ánh mắt của Bùi Tiền. Lấy đâu ra cầu chứ? Nước sông quần cuộn, chỉ vậy mà thôi. Bùi tiền dùng sức trợn tròn đôi mắt, rạng rỡ tỏa sáng. Ô, oh, cây cầu màu vàng. Chủ liễm trước tiên nhìn bóng lưng của Trần Bình An, không có gì khác thường. Lão Nhân liền có chút giờ khóc giờ cười, chỉ cho rằng con bé lừa đảo quỷ linh tinh quái này đang nói hiểu nói vượt. Người cho dù gạt người nói trên sông có cái xác, thì cũng đáng tin hơn so với trên sông có thêm một cây cầu dài màu vàng. Bùi tiền có chút nghi hoặc, nét mặt mờ mịt. Bởi vì hình như nó nghe được tiếng Trần Bình An đọc sách. vừa vạn nội dung Trần Bình An đọc là một đoạn hắn muốn bùi tiền học bằng cách nhớ. đây đặt thứ, đây là thứ duy nhất Trần Bình An ở ngoài quyển điển tịch Nho ra kia, muốn cho nó nhớ kỹ. Thậm chí còn chuyên môn dùng trùy tiểu tuyết viết ở cuối quyển sách đó, cho nên bùi tiền khắc sâu ký ức. Hắn chưa từng muốn nói bất cứ đạo lý gì về nó trần bình an chỉ nói với tào tình lãng các đạo lý ở ngoài sách vở bùi tiền cảm thấy những văn tự này đại khái chính là chỗ duy nhất nó mạnh hơn con một sách nhỏ kia giờ khắc này một bụng tủi thân bộ Quốc đức nó liền lớn tiếng đọc diễn cảm ra là liệt tinh tùy toàn nhật nguyệt đệ chiếu tứ thì đại ngữ âm dương đại hóa phong vũ bác thì là quân tử Bất vọng động, động tất hữu đạo. Quân tử bất đồ ngữ, ngữ tất hữu lý. Quân tử bất cầu cầu, cầu tất hữu nghĩa. Quân tử bất hư hành, hành tất hữu chính Dịch nghĩa Quân tử không hành động mù quáng, hành sự thì đều chiếu theo đạo lý. Người quân tử nói chuyện nhất định phải có đạo lý, không nói lời thị phi. Quân tử không truy cầu tùy tiện. Cầu điều gì cũng đều làm theo việc nghĩa. Quân tử không làm việc tùy thiện, làm việc tất phải chân chính. Bùi tiền nhìn chằm chằm cây cầu dài màu vàng kia, ngâm ngà thánh hiền dạy bảo. chu liễm suy nghĩ tâm sự. Cây cầu dài vắt ngang qua Mai Hà, dần dần biến mất. Bùi tiền thấy hơi khát, mới không có lòng dạ nào đọc sách. Ngược lại, nó muốn học tập quyền pháp và kiếm thuật. Chỉ riêng Trần Bình An, không muốn dạy nó. Về phần chu liễm những người này, cho dù bọn họ muốn dạy, bùi tiền cũng không muốn học. Trần Bình An như cũ, ở trong trạng thái huyền diệu tọa vòng. Càng kỳ quái hơn là, hắn phát hiện mình đã trôi giạt ra. Thần hồn rời khỏi thân thể, treo ở không trung, nhìn mình ngồi xếp bằng. Trong lòng cảm giác rất quái đản Khác với lúc trước rằng co Đinh Anh và hoạn quan mãng phục hồn phách chi liền. Một chi làm ba Lần này xuất khiếu đi thể Có phần giống âm thần ở trong truyền thuyết Chính là loại như là quân tử Trung Khôi trong quán trọ đêm đó Trọng quán Trung Khôi Cùng lúc tu thành Dương Thần và âm thần Trần Bình An lúc này theo linh khí Cùng với cương phong ẩn chứa trong xó sông Mai Hà Thân thể không vững Mơ hồ bất ổn Trình độ cô động Ổn trọng Còn xa mới có thể so được với hai vị âm thần Và Dương Thần của Trung Khôi Nếu nói Trần Bình An này Chỉ là đứa bé đọc Học đi Như vậy Trung Khôi đã là hán tử chè khỏe Lên núi xuống nước Như là dẫm trên mặt bằng Hiện tượng lạ này Bùi tiền và chu liễm cũng chưa thể Có chút nào phát hiện hai gã Trần Bình An hầu như là cùng lúc tâm niệm khẽ động Trong lòng nổi lên một ý tưởng Không lái đi được Trần Bình An trôi nổi Không thôi Quay đầu nhìn Hạ Du may Hà một lần sau đó trần bình an ngồi xếp bằng mở to mắt thấp giọng nói ta cần ở đây luyện tập kiếm đô lập thông. tình huống đêm nay không được bình thường ta không thể nói rõ ràng tỉ mỉ nhưng bùi tiền chu liễm có thể các người cần giúp ta gác đêm vài canh giờ chu liễm gật đầu cười nói việc này là bổn phận của lão nô bùi tiền giậm chân ca thán một tiếng Sao không nói sớm ta còn lấy chút đồ ăn để ăn khuya trần bình an kia xuất khiếu rời khỏi người bước ra một bước về hướng mai hà trong tích tắc đã lướt ra mười mấy trượng, trực tiếp tới trên mặt nước mai hà giống như khúc gỗ ở trong nước chìm chìm đồi đồi trần bình an sau khi dừng thân hình thích ứng loại hoàn cảnh quỷ dị đi xa hư không này mặt mũi khẽ điểm sẽ trôi giạt về phía trước cực xa thân thể trần bình an nghiêng về phía trước chuồn chuồn lướt nước ở trên mặt nước mai hà giống như là thần tiên trên núi cưỡi mây đạp gió Hoặc là võ phu thuần túy cảnh giới thứ tám, viễn du cảnh Hai tay áo phiêu diêu, cưỡi gió đi xa. trần Minh An lúc đó còn không rõ. dưới đủ loại cư duyên xào hợp, đây là hình thái ban đầu của âm thần luyện khí sĩ. Thay ra đổi thịt, thần khí ngưng hợp. Ngoài thân, có thân, là dương thần, thích quang minh. Nhất điệp thanh linh, ra u nhập minh, không gò không bó. Là âm thần. Thích đi đêm. Đêm trời miếu thủy thần. Trần Bình An cảm thấy cho dù chỉ là liếc một cái cũng được. Đi chút rồi vậy. Về. về phần Trần Bình An kia đang ở bờ sông. Nhắm mắt lại. Hai tay bắt kiếm lùa quyết. Tuy ngồi một mình. Tuy một ngồi một thần du, Nhưng mà hai người hoàn toàn là một thể. Âm thần xuất khiếu nhìn thấy. Cảm thấy. Trần Bình An tụ tập kiếm lô lập thung nhắm mắt Rõ ràng hoàn toàn Lạc vào một cảnh giới kỳ lạ Đại đạo huyền diệu Huyền diệu khó giải thích Trần Minh An mãi đến giờ phút này mới có chút rõ Vì sao người tu hành Vì sao đều rời xa thân nhân gian dốc lòng tu đạo Leo cao nhìn xa Nghĩ hẳn là phong cảnh trong mắt những luyện khí sĩ đó Đều là chỗ cao thế ngoại Giờ phút này Trần Bình An ở bên bờ Nhìn như đang tụ tập kiếm đồ Thực ra tiếp tục nhắm mắt quan tưởng Cây cầu dài kia ở trong lòng So với hai lần ở ngẫu hòa phúc địa Đã củng cố hơn rất nhiều Tuy trong cõi minh minh Vẫn cảm thấy không thể hành tàu trên cầu Để vượt sông Nhưng lên cầu ngắm sông Hẳn là làm được Nếu không phải là bên cạnh có chủ liễm Trần Bình An sẽ đi lên thử xem Tối nay có quan tưởng này